người sẽ vào một khu phố. trời hãy còn sớm nên chưa có hàng quán nào mở cửa ngoại trừ những hàng bán đồ điểm tâm. nhà cửa nơi bến tàu thì cũ kỹ nghèo nàn. đường xá lội lổn ổ gà, phía hè đầy rác rến vẫn hiểu. dọc theo bờ tường phía sau những kho hàng là khu nhà lụp xụp lụp tộn, vách được dựng tạm bằng những mảnh ván tháo ra từ những thùng hàng. Dẫn qua cốc bán cà phê thức ăn buổi sáng, nằm lỗ thiên rải rác trên vỉa hè đã chật khách Dân cư ở khu vực này toàn là người lao động nên họ thức dậy thật sớm. Âm thanh của tiếng người nói chuyện, tiếng cười, tiếng rào hàng và tiếng xe cộ chạy vào khu bến cảng. gian lẫn nhau gây nên sự ồn ào cả một khu vực. Lập và Quyên đi qua một dãy xe bán hủ tiếu. Lập hỏi Quyên, Quyên đói bụng chưa? Mình tìm cái gì ăn nha? Quyên lắc đầu, Chú đói thì cứ ăn đi, cháu ăn không có nổi đâu. Mùi Đức lèo từ xe hủ tiếu xong lên khiến cho Quyên ôm bụng nôn ọe. Lộc sực nhớ ra trách nhiệm nặng nề của mình, chàng nói với Quyên. Chú cũng chưa có đói đọc. Việc quan trọng là tìm một khách sạn, thuê một cái phòng nào đó cho Quyên nghỉ ngơi trước, rồi những chuyện khác mình tính sao? Quyên lo ngại nhìn Lộc. Thuê khách sạn, rủi, cảnh sát tìm ra mình, thì sao chú? Lộc suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu không thuê phòng để ở thì mình biết tạp trú nơi đâu bây giờ. Mấy ngày đầu phải tìm chỗ ẩn thân trước, tốt nhất vẫn là thuê khách sạn. Mình không khai tên thật thì chú nghĩ không có ai điều tra ra đâu. Lộc và Nguyên lại lang thang qua một khu phố khác và tìm được một khách sạn bình dân. Những thủy thủ của những chiếc tàu hàng tạm thời họ cũng cư ngô tại khách sạn này. Lộc thuê một cái phòng ở tầng trên cùng. Hai người mở cửa vào trong căn phòng ngủ chật hẹp. Chiếc giường đôi trải nệm cây sắt tường, chóng gần hết diện tích của căn phòng. Mùi ẩm mốc thoảng lên từ cái sàn nhà tránh xi măng loan lỗ. Nơi góc phòng, một phòng tắm nhỏ chung với phòng vệ sinh, khung cửa sổ nhỏ nhìn xuống khu chợ Sầm Quốc, nơi những con nguồn đang tấp nập dọn hàng ra. Lộc nhìn quanh văn phòng rồi hỏi Quyên. Quyền thấy thế nào? Căn phòng này được không? Nàng ngồi xuống mép giường Đối với hoàn cảnh hiện nay của mình Thì chỗ này là nhất rồi Ít ra còn hơn là chúng mình ở đảo mà Nàng lấy từ trong túi ra một gói đồ Lộc đã giao cho nàng giữ trước đó Trao lại cho chàng Lộc khoác tay Quyền cứ giữ lấy đi Đây là tài sản chung của chúng mình dùng để sống trên mảnh đất Hồng Kông này. Vậy Quyên hãy mở ra xem đi. Quyên nhìn Lộc, rồi cúi xuống mở cái bọc ni lông ra. Năm cây vàng nằm trong lớp giấy bọc và 500 đô la Mỹ. Nàng gói tất cả lại rồi nghe thơ hỏi Lộc. Xài hết số tiền này rồi, mình làm sao hả chú? Lộc điểm cười. Quyên đừng lo, chú sẽ tìm được việc làm mà. Mình là cư dân bất hợp pháp thì ai dám hướng mình? Chú đã nhận thấy nơi của bến tàu này có rất nhiều việc để làm. Dù không có giấy tờ hợp pháp cũng có thể làm việc được. Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ tràn vào phòng. Lộc mang chiếc đồng hồ ra xem giờ rồi nói với Quyên. Bây giờ thì Nguyên nằm nghỉ đi, chú đi xuống phố tìm mua vài món đồ dùng cùng thức ăn. Cháu muốn đi với chú. quyên đang mệt trong người, phải lại mình đâu có phải là du khách, vì thế không có nên đi đâu cả. Vậy chú đi mau rồi về nhanh chú. Lọc miếng cười gật đầu, chàng bước ra khỏi phòng khóa cửa lại rồi đi nhanh đông dãy hành lang âm u, vài cô gái phấn son lè lẻo, tay sách bắp đầm từ căn phòng gần đó mở cửa bước ra đi ngang qua lộc, mùi đứt qua rẽ tiên sông nồng nặc vào mũi. chàng đi nhanh đến bấm thang máy xuống tầng dưới rồi bước ra đường. nắng đã lên cao, lộc rẽ vào một khu chợ đông đúc. chàng tìm mua giấy bút khăn mặt cầm đánh răng cùng hai chiếc bàn chải, một cái nồi cơm điện, và cái chén ăn cơm, một bó đũa, vài cái muỗng và một ít đồ lặt vặt. Rồi lại vào tiệm chà phô mua thùng mì gói, một bao gạo nhỏ, một chai nước mắm và một hũ trao. Xong, lại tạt qua hàng trái cây mua mấy quả cam cho Quyên. Mua tất cả rồi lập khệ nệ ôm các thứ về khách sạn. Quyên đang nằm trên giường ngủ sai, có lẽ vì nàng quá mệt mỏi. Lộc nhẹ nhàng đặt các thứ trong phòng. Chàng lấy một mảnh giấy ra viết vài chữ cho Quyên. Chú địa lò câu chuyện cho Quyên. Chú đã vua xong một số thức ăn để trên bàn. Xong việc thì chú về liền. Lộc đặt mảnh giấy trên bàn, quay lại nhìn Quyên đang ngủ. Gương mặt hiền ngoan, đổi vết ưu tư của người con gái khiến cho lòng chàng mang mát buồn. đang vẻ khắc khổ nghiêm trang của người thầy khả kính. Chắc ông không thể nào ngờ được là đứa con gái thân yêu giờ nay tan chịu cảnh giam truân cực khổ cùng với đứa học trò của mình trên chuyến đi vô định. Lộc khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng bước ra khóa cửa lại. Chàng đi xuống cái quán nước ở tầng dưới của khách sạn, kêu một ly cà phê, tìm một nơi khuất ngồi xuống. Trong quán cũng khá độc khách hàng phần đông là những thủy thủ của những chiếc tàu hàng đậu ở bến cảng này. họ đang dùng điểm tâm với những cô gái nàng chơi phấn son lè lè, vừa ăn uống cười nói với nhau rất là tự nhiên. lộc ngồi trầm ngâm với tình trạng trốn tránh như thế này, chàng không thể nào trở lại cái tiệm thuốc bắc hôm nọ để hỏi thăm địa chỉ của một trẻ làm nghề khóa thay. nếu lão chủ tiệm kim hoàng nhận ra được chàng, chắc chắn Lão sẽ cho quần pháo hay lập tức Bây giờ chàng phải tự tìm lấy địa chỉ của một ta. cả thanh niên tướng tá nhỏ con bưng ly cà phê đến bên lộc ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chàng hắn hỏi nhỏ bằng tiếng anh xin lỗi chắc ông mới tới đây lần đầu phải không nghe cả hỏi đọc chập chập quỳnh chàng nghĩ ngay đến những tên cảnh sát chìm lẫn vẫn trong khu vực này có thể quần pháo đã báo cáo cảnh sát địa phương rồi bắt chàng cũng nên lộc còn đang đúng túng chưa biết trả lời thế nào Thì gã thích niên nói tiếp. Các thiệt thủ quay tới đây lần đầu, đều giống như ông cả, họ ngồi thu lô ở một góc nhìn thiên hạ vui cười, có đúng vậy không nào? Lộc thở vào nhẹ nhõm. Thì ra, gã không phải là công an, nếu không gã đã bắt chàng trên giấy tờ cho gã xem rồi. Lộc cười nói. Anh bạn đoán đúng đó. Tôi là một thủy thủ của một chiếc tàu từ Singapore tới, nhưng không phải đây là lần đầu tiên. Gã thanh niên hấn hở. Thấy ông ngồi buồn một mình, tôi định hỏi xem nếu ông cần giải quay hay không. Tôi sẽ giới thiệu cho ông vài cô rất là hấp dẫn để cho ông chọn lựa. Nghe gã nói một tia sáng lóe lên trong trí của Lộc. Thì ra cái anh chàng này là một ma cô chuyên đi tìm khách cho các em. Chắc chắn hắn phải biết mụ trẻ ở đâu rồi. Lập miễm cười nói, Rất tiếc đó, là chuyện buồn của tôi không phải là vì thiếu gái, tại tôi đã tặng cho cô bạn gái của tôi một cái bầu trong chuyến đi chung này. Bây giờ tôi không biết giải quyết ra làm sao, nên ngồi nghỉ ngợi thôi. Cả thanh niên hót một ngụm cà phê rồi nói, Có cái gì khó đâu, một là ông lấy cô ta hay là đem đi phá lấy thì không có được rồi, bởi vì tôi đã có vợ, bà vợ tôi đã giữ hơn con cọp nữa. Còn phá thì tôi muốn phá ngay bây giờ, nhưng không biết chỗ nào để làm. Gã thanh niên được hỏi đúng tần số, gương mặt của gã lộ vẻ khoái chí. Tưởng gì chứ chuyện ấy thì dễ ở, Ở khu này là có hai chỗ, một nơi là bác sĩ chuyên môn, còn một nơi thì không có bằng cách gì hết. Tôi sẽ chỉ cho ông cả hai nơi đó với giá là hai chục đô la Mỹ, có được không? Có phải người không có bằng cấp là mũ ché nào đó đúng không? Gá thanh niên nhạc như nhìn lọc. Ông biết bà ta sao? Tôi có mèo qua nhưng không có biết địa chỉ. Tôi bằng lòng tặng cho anh hai chục đô la với điều kiện là anh vẽ đường cho tôi tới đó bởi vì tôi không biết đường xá ở bên này. Đương nhiên rồi, tôi không chắc khách tới đó thì làm sao tôi có tiền qua hồng? À, thì ra anh ăn tiền cả hai đầu à. Gã thanh niên nha răng cười. Ngày chạy bối chỉ nhờ có thế thôi, bao giờ ông muốn đi? Lộc lấy hai chục đô la, trao cho gã thanh niên. Ngày bây giờ, tôi muốn biết địa chỉ trước rồi sẽ đưa cô bạn gái tôi đến sau. Hy vọng chúng ta sẽ còn làm việc với nhau dài dài. Gã thanh niên hí hẳn gấp tờ giấy bạc cho vào túi. Ông yên tâm đi, tôi là thủ công ở đây. Bất cứ chuyện gì ông cần, cứ hỏi tôi là xong hết. Gã bưng ly cà phê vừa ngửa cổ uống sạch, rồi lấy ra một bảnh giấy, khi quấy vẽ đường cho lọc. Tới hai chỗ này, ông cứ việc nói tên tôi ra là sẽ được săn sóc chu đáo tên của tôi là A Asen ngồi trò chuyện cùng Lộc một lúc rồi bỏ đi chàng xem lại địa chỉ một lần nữa ngồi thêm một lúc Lộc trở lên phòng Nguyên đã dậy đang từ trong phòng tắm bước ra thấy Lộc nàng mỉm cười hỏi chú về nhà sao không có đánh thức cháu vậy để cháu nấu thức ăn cho chú Lộc ngồi xuống ghế. Chú thấy Quyền mệt nên để cho Quyền ngủ. Đồ ăn thì chỉ có mì gói thôi, nấu lúc nào mà chẳng được chứ. Quyền bước ra bàn, nàng mở thùng mì lấy một gói nấu vàng đến. Lộc ngạc nhiên hỏi. Quyền không ăn à, bộ Quyền không đói sao? Nàng lấy một cái cam rồi lắc đầu cháu ngửi thấy mùi thức ăn là nôn nao muốn ói rồi chỉ có ăn cái cây thì không sao thôi lộc cách một miếng mì cho vào miệng chú đã tìm được hai địa chỉ rồi chút nữa thì chúng mình đến đó đi sắc mặt quyên buồn buồn sao cháu thấy lo quá chú à chú nghĩ đó chỉ là tâm trạng chung của mọi người Khi sắp phải là một chuyện gì quan trọng thì ai cũng lo hết. Nhưng vấn đề của Quyên không có cái gì đáng lo đâu. Cháu lo là vấn đề tiền bạc kìa. Chúng mình sẽ ra sao nếu mà tiêu hết tiền? Lộc khoát tay. Quyên đừng lo, chú có thể đi làm được mà. Chứ nếu chần chờ thì cái chuyện phá thai lại khó khăn thêm đó. Lộc ăn xong. Hai người tìm tới địa chỉ của mụ che Nơi đây là một căn nhà tôn lục sụp, nằm tận trong kẹt của khu xóm nghèo nàn Hai người lấy số thứ tự rồi bước vào căn phòng nhỏ hẹp. Lát đá, vài phụ nữ đang ngồi chờ đợi với nét mặt lo âu. Góc bên phải, một cái cửa tre có tấm màn màu xám xịt, ăn thông ra một phòng khác. Tấm màn bóng vẹt sang một bên. Một người đàn bà mặc rổ như tổ ong, bạt chiếc áo y tá đã ngã màu cháu lòng, thò đầu ra. Bà ta chính là mụ ché. Lợt thấy bên trong một chiếc giường nhỏ, trải tấm ni lông vàng ố. Một mùi hăng hắc hát rất khó ngửi, có thể là của một loại thuốc bắc xông ra từ đặc phòng đó. Mụ ché nói xí số một tràng tiếng tàu. Một người đàn bà ngồi trong dãy ghế đợi, đứng dậy đi vào trong chiếc màn lại được kéo che khung cửa lại, rồi thì tiếng xì xào nói chuyện. Một lát, lộc nghe có tiếng rên khe khẽ, âm thanh của tiếng nước chảy tông tông vào các chậu thau nhôm. Lúc trước, lộc thường nghe mấy thằng bạn cùng đơn vị nói về chuyện phá thai, nhưng chưa bao giờ Chẳng có dịp chứng kiến khung cảnh âm ô chật chội và mất vệ sinh của một nơi phá thai giống như thế này. Màu không khí cùng cung cách làm việc và hình thức dơ bẩn nghèo nàng nơi đây đã khiến cho chàng lạnh tốt người. thoáng nhìn những dụng cụ sơ sài trên chiếc bàn trong phòng. lộc chạy lo cho sự an toàn của Nguyên. Chàng cao mày suy tính. Không biết là nên để Nguyên làm ở đây hay đến ông bác sĩ nào đó như lại A-xin đã giới thiệu. Bên cạnh chàng, Nguyên cũng lo sợ không kém. Hai tay nàng lạnh ngắt. Những tiếng động từ trong căn phòng làm việc của mụ ché vàng ra, âm thanh của chết nước rơi xuống chiếc chậu nhôm, tiếng rên của bệnh nhân, tiếng đoạn soạn của dao kéo và bớ đồ nghề của mụ ché đã khiến cho nàng tốt và hội hộp. Người đàn bà ngồi bên cạnh khuyên với chiếc bụng hơi gồ lên chắc cũng lo sợ không kém, nên thỉnh thoảng chị ta gước lên trần nhà, miệng lẩm bẩm như cầu nguyện. Rồi chỉ ta quay sang nguyên phần mùa. Cô thấy không, chỉ có đàn bà chúng mình lạc chịu thiệt thòi thôi, cũng vì hoàn cảnh bắt buộc nên mình mới vào đây. Quyên im lặng không trả lời, thật ra vì nàng quá lo sợ nên không còn tinh thần trò chuyện nữa. Một lúc sau, người đàn bà từ bên trong ôm bụng lão đảo đi ra với khuôn mặt xanh mét như tàu lá chuối người đàn bà ngồi cạnh Quyên bước vào. Chừng nửa tiếng sau, Quyên nghe có tiếng thét đau đớn của chị ta vang ra từ trong tấm màn. Rồi những âm thanh rợn tóc gái lại nổi lên. Có tiếng nói thẻ của một trẻ, rồi tiếng chị đàn bà la to lên. Đừng, bà đừng cho tôi nhìn thấy cái giống của tên Sở Kha nữa, tôi sợ lắm. Âm thanh của một vật nặng rơi bịch vào thùng rác. Quyên dịch mình lạnh cả người và cảm thấy tóc giấy dựng lên. Không khí trong gian phòng phá thai chật trở nên nặng nề, lạnh lẽo như có âm hồn tự thí. Quyên đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài nàng và lộc sa thì không còn ai hết. Tim nàng đập mạnh, tinh thần căng thẳng lúc nãy chợt biến đi đâu mất hết. Nhưng chỗ cho cảm giác sợ hãi của một tội nhân sắp bị đưa lên máy chém. Một lúc sau người đàn bà lúc nãy đi ra, tóc tai rối bời và gương mặt thất thần. chị ta liếc nhìn về phía quyên nhưng không còn đủ sức để gật đầu chào từ giả. một ché là vén mạng lộc thấy thắp thoáng tấm ni lông trắng dính những vết ố đỏ lọt cuộn lại vắt ở góc phòng. chàng cảm thấy nôn nao lộn giọng. phá thai gì mà đơn giản và mất vệ sinh như vậy? Bên cạnh chàng, Quy cũng đang cắn góng tay sợ sợ. Lộc nhận ra sự sợ hãi trên gương mặt nàng. Mụ ta bước hẳn ra ngoài, kéo theo cái mùi hăng hăng của thuốc sát trùng. Mụ đến bên quyền sổ một tràn tiếng tạo. Khi thấy Quy ngơ ngác lắc đầu, mụ ché liện đổi qua giọng tiếng Anh lỏng ngọng. Chắc cô mới tới đây lần đầu tiên, và ông này là chồng của cô phải không? Nguyên ngựa nghịu chưa biết trả lời sau thì Lộc đã kịp thời giật đầu. Mụ hỏi. Mấy tháng rồi. Lộc đưa mắt nhìn nguyên, nàng nhập ngừng một lúc rồi trả lời. Chắc là cỡ hai tháng. Mụ chá chiếc ngành tai cao su lốm đốm những vách máu loan, cất vào túi áo rồi cao giọng: Bất kỳ dù mấy tháng thì giá tối thiểu phải trả là một ngàn rưỡi đô la Mỹ. Hai tháng thì quá dễ, cô đóng tiền rồi vào làm ngay đi. Nguyên đưa mắt nhìn lọc, lời hối thúc của mũ ché khiến nàng mất bình tĩnh. Nguyên từng nghĩ rằng phát thai là một cuộc giải phẫu quan trọng. Người ta phải sửa soạn rình rang, nhiều khê, với những dụng cụ tối tân sạch sẽ như nàng thường thấy trong các bệnh viện. Nào ngờ, công việc lấy một bào thai ra ngoài, mau lẹ còn hơn cả thời gian để uống tóc, khiến cho nàng hoàng mang lo sợ. Thấy quy có vẻ lo lắng, mũ chá tránh an nàng. Cô đừng lo, không có gì nguy hiểm hết. Cô có thấy, những người đàn bà lúc nãy, họ tới đây để phá mà có sao đâu. quy vẫn im lặng, nàng trịnh mồ hôi nắm lấy tay lộc Lộc thấy tay quyên run rẩy quá, bèn đứng dậy nói. Khùng cảnh ở đây làm cho vợ tôi sợ quá rồi. Chắc có lẽ chúng tôi phải về để cho vợ tôi lấy lại bình tĩnh cái đã. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tới chỗ này cho nên cô ấy sợ. Vậy để hôm khác chúng tôi trở lại. Một chá nhìn hai người với ánh mắt soi bói. Thông thường, những người đàn bà đến đây phá thai thì chỉ đi có một mình. Hôm nay là trường hợp duy nhất. Người đàn ông đi kè kè bên cạnh bà vợ cản trở. Mụ ché bực mình vì tiếc cho số tiền bị mất. Mụ nhúng vai. Cái đó thùy tự các người. Nói xong, mụ bỏ đi vào trong dọn dẹp. Lộc đưa Quyên ra ngoài. Chàng hỏi, ý, ý kiến của cháu như thế nào? Chú muốn Quyên phải thật bình tĩnh trước khi làm việc này. Quyên phút ngực để nén cơn sợ xuống, rồi rầu rầu nhát mặt. Cháu thấy là mình chẳng còn cách lựa chọn nào nữa đâu. Dù biết thế, nhưng sao cháu cảm thấy lo sợ làm sao ấy. Cháu lo sợ cho chuyện phá thai đã đành rồi. Nhưng lại còn sợ nếu mình dùng nhiều tiền quá, thì ngày mai mình đâu còn tiền để sinh sống. Lộc khoác tài Quyên đừng có lo về vấn đề tiền bạc. Chú nhắc lại là chú còn đủ sức khỏe để tìm việc, chúng mình không đến nổi và chết đói đâu. Sở dĩ chú cho hối Quyên làm vội, vì chú lo cho sức khỏe của Quyên. Một nơi phát thai nghèo nàng thiếu vệ sinh như nơi này, không có an toàn chút nào hết. Chúng mình có thể đến nơi khác đã tình tưởng và sạch sẽ hơn. Mình tới bác sĩ được không Quyên? Nguyên cảm động khi nghe Lộc giải thích, nàng biết trước sau gì thì chuyện phá thai cũng phải đến, nhưng bây giờ nàng không còn tinh thần đi chỗ khác nữa, hai người lại trở về nhà.